Cậu về nước khi nào thế, ngay sau đó, kiều kiều cùng vài gương mặt quen thuộc đều ồ sang, vây cô vào giữa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện mới về hôm qua, lăng lăng nói, trở về vội quá, không kịp mua quà cho mọi người, tối nay mời mọi người đi ăn nhé, được liền, không cần tới chỗ nào đắt quá đâu, sang la là được rồi, tiếu tiếu không hề khách khí với cô, được, lát nữa tớ đi bán máu, các cậu cứ chờ tớ trước.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 Em giúp tôi thông báo với tất cả sinh viên trong tổ, 6 giờ tối nay, tại shangri nghe thấy những lời này, mọi người không nén nổi mừng thầm, lăng lăng ngạc nhiên quay đầu, thấy Dương Lam Hàn và thầy Chu đang đứng ngoài cửa, toàn thân thoát lên vẻ lãnh đạm và lạnh lùng ngàn năm không đổi, lăng lăng ngẹn mất cả buổi, cuối cùng nghẹn ra một câu, thầy Dương, lâu quá không gặp ạ, Dương Lam Hàn nhìn cô, khẽ mỉm cười, cười đến độ lăng lăng có cảm giác ớn lạnh. Em cảm thấy hai tiếng đồng hồ lâu lắm hả? Câu hỏi này, dưới ánh mắt khó hiểu của người khác, cô chỉ có thể vờ như không nghe thấy, trong phòng viên lớn nhất của nhà hàng, sinh viên và giáo viên ngồi đầy một cái bàn lớn, trong đó bao gồm hiệu trưởng Chu, thầy Chu, và cả vài giáo viên mới về, để giữ khoảng cách với Dương Lâm Hàn Lăng lăng cố ý chọn một chỗ cách xa anh nhất ngồi xuống, vừa ăn vừa cùng bọn tiếu tiếu tán gỗ, tiếu tiếu, nghe nói cậu đang học tiến sĩ với thầy Dương Hả.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 Cho dù thầy có không ăn không ngủ cũng không thể nào hoàn thành nhiều công việc đến thế vậy sao có hôm hơn 10 giờ tối tớ thấy văn phòng thầy vẫn sáng đèn định tìm thầy hỏi vài vấn đề gõ cửa thật lâu mà không ai trả lời tớ mới lên lén đi vào xem sao báo cáo kết thúc đề tài thầy viết được nửa chừng còn thầy thì nằm ngủ gục trên bàn hơn nữa trong phòng đầy mùi rượu hay thời buổi này làm học thuật không dễ tí nào xã Giasông còn phải về văn phòng viết báo cáo Có đôi khi, tớ thực sự không hiểu nổi thầy, thầy liều mạng như thế để làm gì chứ, vì tiền, vì danh, hay là vì, tiếu tiếu liếc nhìn lăng lăng một cái đầy ẩn ý, cô thở dài, nói, thầy ấy thực sự là một người đàn ông tốt, lăng lăng ngẩn đầu, tầm mắt tình cờ chạm phải một đôi mắt sâu thẳm như nước hồ xanh biết chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã hiểu, anh vất vả như thế, cũng chỉ vì người phụ nữ mà anh muốn, lăng lăng, Nhật Bản thế nào? Có người hỏi cô, đàn ông Nhật có phải cực kỳ biến thái không? Lăng lăng bừng tỉnh hoàng hồn, thuận miệng nói, cũng không phải đặc biệt biến thái, chỉ là thích mặc quần jean ốm ôm, đeo ba lô nữ màu tím, lại còn cầm cái di động đỏ chót làm gương soi, mơn mê đầu tóc vàng của mình. Gây vậy, hèn chi ở Nhật đầy tiểu thụ, mọi người một câu, cô một câu, thảo luận những khác biệt về nhân văn giữa hai nước Trung Nhật, bất tri bất giác đã cơm no rượu say. Mọi người hoan nghênh thầy Chu hát cho chúng ta một bài nào, lại có người bắt đầu ồn ào, bài 999 đóa hồng đi, thầy Chu không nhường nhịn ai, bắt đầu cất tiếng hát, thầy Chu hát xong, lại có thêm vài giáo viên tự nhận hát họ không tội cùng sinh viên góp tiếng ca, tiếng cười cùng tiếng vỗ tay không ngớt, không khí tức khắc sôi động hẳn lên, không biết ai đùa giỡn, đưa micro cho Dương lam hàng, thầy Dương, thầy cũng hát một bài đi ạ, lăng lăng cứ tưởng anh sẽ từ chối. Không ngờ anh lại nhận lấy micro, đứng dậy, đi đến chính giữa, tiếng vỗ tay lập tức cất lên như sớm, Dương Lâm Hàng khẽ nâng tay, ổn định không khí, hôm nay, tôi không định ca hát, mà là có vài lời đã cất giữ trong lòng bấy lâu nay, muốn nhân cơ hội này nói ra, tiếng vỗ tay chấm dứt, mọi người đều tập trung tinh thần lắng nghe, Dương Lâm Hàn từ từ mở miệng, nói, khi tôi còn rất nhỏ, ba tôi đã kể tôi nghe một câu chuyện xưa, từng có một người. Ông ta từ nhỏ đã yêu thích thi ca, mơ ước trở thành một nhà thơ. Kết quả, ông ta trọn đời đi theo sự nghiệp nghiên cứu khoa học, ông ta vô cùng giàu có, nhưng cả đời lang thang phiêu bạc. Không nhà để về, ông ta luôn khao khát tìm được một người chân thành yêu mình, nhưng cuối cùng ông ta mang theo nỗi tuyệt vọng với tình yêu mà chết đi trong cô độc. Tên tuổi ông lưu lại cho hậu thế vinh quang tột bực, nhưng trên bi mộ ông chỉ ghi đơn giản vài chữ An Phép Bernard Nobel.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 Có người nhìn nhau ngỡ ngàng, có người sốc đến ngây dại, cũng có người ngồi ngay ngắn trước bàn, bình tĩnh thần kỳ, tỉ như hiệu trưởng Chu, lăng lăng đứng dậy, đôi môi run run vì rung động, tại sao, tại sao muốn làm vậy, cô đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện, bỏ đi tha hương, nhưng anh lại nhầm ngay thời điểm gió yên biển lặng mà khuấy động phong ba thế này, một người đàn ông thông minh như Dương Lam Hàn cớ sao có thể làm một chuyện bất chấp hậu quả như thế, bởi vì,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 Em nguyện ý, đứng bên anh, anh chỉ tay ra, trong lòng bàn tay, một chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh, hồi ước cả đời anh chỉ cần có em là đủ, lăng lăng, hãy lấy anh nhé, nước mắt vui sướng đã không còn kìm nén nổi, sự cảm động khiến lăng lăng mất hết lý trí, cô căn bản không cách nào băng khoanh người khác thấy thế nào, nghĩ ra sao được nữa, trong mắt cô cũng không thể chứa thêm bất kỳ ai khác, cô bước qua, đưa tay cho anh, em đồng ý, anh ôm chậm lấy cô thật chặt. Cô nhắm mắt lại, vừa khóc vừa nói, em sai rồi, em không nên đi, suýt chút nữa em đã bỏ lỡ người đàn ông tốt nhất thế giới. Lúc này, âm nhạc bổng vang lên, giọng hát du dương của Tiếu Tiếu cất lên, anh từng cho rằng bản thân sẽ hối hận nhưng không ngờ lại yêu đến say đắm không cùng vì em mà rơi giọt nước mắt đầu tiên vì em mà thực hiện bất kỳ thay đổi nào cũng không đổi được sự kiên quyết của em đối với anh.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 Thoạt nhìn phong cách này liền biết chính là kiệt tác của Dương Lam Hàn thảm đỏ trải dài trên lối đi rải đầy hoa hồng trắng, một đường đi đến nơi rực rỡ pháo hoa, xương khói bồng bền, những cánh hoa hồng trắng và đỏ rơi xuống từ trên không, tiếng Dương cầm uyển chuyển tấu lên hành khúc hôn lễ, tự như đang tiến vào thế giới cổ tích, ba lăng lăng mỉm cười đem tay cô đặt vào lòng bàn tay đầy khí chất, đầy quyến rũ hơn lúc nào hết của Dương Lam Hàn nói với anh, ba đem con gái trân quý nhất của mình giao cho con. Không phải vì nó yêu con bao nhiêu, mà vì ba tin mình không nhìn lầm con, bất kể xảy ra chuyện gì, bàn tay này, cả đời con sẽ nắm lấy thật chặt. Trên màn ảnh mẹ bạch ngồi cách đó không xa, lâu nước mắt, những trên mặt là nụ cười hài lòng mãn nguyện. Một hình ảnh xẹt qua, lăng lăng nhanh chóng tạm ngưng mới nhìn ra Trịnh Minh Hạo đi về phía cửa, trên mặt bày ra một nụ cười phóng khoáng, cô không ngừng phóng to hình ảnh, nhìn kỹ bộ dạng anh, anh đã trưởng thành. Toàn thân trên dưới đều toát lên vẻ tự tin mà chỉ đàn ông thành đạt mới có, xem ra, cuộc sống của anh rất tốt, coi xong video, lăng lăng lại đọc qua bình luận bên dưới, thậm chí còn bạo liệt hơn cả năm ngoái, lúc này, không ai xóa bài, nhà trường cũng không có phản ứng với chúng, lăng lăng nhớ lại lời mình từng hỏi Dương Lâm Hàn trước khi kết hôn, Hàng, anh công khai cầu hôn em, đại học T liệu có cách chức anh không đó, đại học T không chứa được anh.